thân mời tất cả các bạn thưởng thức truyện dài Phía bên kia điện lớn của nhà văn Phủ Thị Giả Khảo Do TV diễn đọc Tập 3 Sống có bao năm vui vui buồn buồn Người người ngậm ngậm ống chết mong anh như thân cỏ hen mọc đầy núi non cuộc đời cho tôi cho tôi tiếng nói đôi khi vui tươi cuộc đời cho tôi cho tôi tiếng nói Rồi khi ngậm ơi Sóng núi bay qua làm sao gọi và làm sao bám lung linh thành chi, lung linh cửa nhà. bước tới như vô quang áo chân như lòng lành giọt lệ, lòng lành giọt lệ, giọt lệ thiền thu. Sáng hôm ấy, khi Nguyên vừa thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Nàng lo dò chưa lên khỏi miệng hầm. Đứng trên sàn ghe, quyên phương vai hít hơi mạnh là không khí trong lành buổi bình minh trên vùng biển xanh ngát. Sau hai đêm ngủ ngon giấc, nàng cảm thấy tinh thần tỉnh táo hơn, sức khỏe cũng đã phục hồi. Nhưng cơn ác mộng vừa qua vẫn còn ăn sâu nơi đáy tâm tư của người con gái. Những lời an ủi khích lệ của Lộc mang đến hình ảnh một khung trời hy vọng và tươi sáng hơn trên bước đường tương lai. Chỉ có tác dụng làm Nguyên quên đi ý nghĩ quyên sinh, chứ không giúp cho nàng lấy lại được những suy tư hồn nhiên của tuổi mộng. Mặt cảm của sự bắt mát buồn đau chốc chốc lại trở về dây xéo vào tim nàng. Những tư tưởng bầu thuẫn cứ xuất hiện dồn dập trong đầu óc quyên. Nàng hối hận đã bước chân xuống thuyền và trách cứ cha mẹ đã hối thúc nàng đi. Nàng hụt hận những tên hái tặc lòng người già thú. Hận ông trời đã xui khiến cho nàng phải gánh chịu những tai ương bất hạnh này. ngào trong môi chỉ còn lại giẫm xác vỡ mu khơi giẫm xác còn nỗi đau nào khi nàng cảm thấy Thế gian này trở nên thật là xa lạ, và muốn thu mình thật nhỏ, hay lên sống ở một tầng mây nào đó để xa lánh mọi người. Quyên bước tới Lan Cang, đưa mắt nhìn màu nước xanh bao la. biển sống hiền hòa, trăng tăng nhấp nhô, êm ả đắp đảnh những tia nắng ấm của một ngày đẹp trời. gió đại dương, thoải mái rượi mang theo mùi dễ chịu của loài rong biển, suối tóc nàng tung bay trong ánh nắng sớm. những con chim hải âu bay lượn nhẹ nhàng trên bầu trời đầy mây trắng, thỉnh thoảng chúng bổ nhào xuống nước để bắt mồi, trong thật là vui mắt. Cảnh trời nước mênh mông đẹp như một bức tranh tuyệt tác Chiếc ghe lướt sóng bập bềnh như đưa bỏng Khiến cho Quyên có cảm giác lân lân khó tả Nàng nhớ lại những ngày xa xưa Hay theo cha mẹ nghỉ mát ở vũng tàu Ngồi gọn lõn trong chiếc phao Dập dình quyên giữa người và thành cao su em ái Ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh hy vọng Để thả hồn vào thiên nhiên cho ước mộng vươn vờ bà lên cao Cao tích trên những tầng mây Bây giờ cũng mây nước hụt tình Nhưng lòng cô gái trẻ chẳng nha chán nản và buồn say rớt lần về phòng lái. Lộc đang ngồi nơi cabin tay cầm lái, miệng anh thì đang tỉa phả điếu thuốc và chăm chú nhìn về phía trước. Uyên đứng nơi ngưỡng cửa nhìn vào. Lộc quay sang thấy Uyên cho nên chàng nở một nụ cười thật tươi. Uyên thức sớm vậy, tối qua Uyên có ngủ được không? Uyên nhẹ gật đầu. Cảm ơn chú, cháu ngủ ngon lắm. Gió biển thổi lò xòa, những sợi tóc mây bay vương trên phần trán thông minh của nàng. Hôm nay, Nguyên chải tóc gọn ghẻ, và vẻ u buồn tiều tụy của bé hôm qua không còn nữa, khiến cho gương mặt của cô bé sáng sủa dễ thương hơn. Một gương mặt đẹp, và trong sáng một mặt nghi thơ, không son phấn, khuôn mặt thật là thánh thiện và hiền hòa như gương mặt của thiên thần trong tranh vẽ. Lộc dịu tắt đứa thuốc và chỉ trước bình thủy ở cái kệ gần đó. Chú có sẵn cà phê đây này, Quyền uống một chút nha. Rồi chàng buông một tay rồi bánh lái, quờ hoàng lấy cái bình thủy cà phê. Quyền vội nhanh nhẹn bước lấy đỡ cho chàng. Để cháu lấy cho chú, chú có uống nữa không? Chú uống rồi, cái bình này là chú pha để dành cho Quyền đó ánh mắt cô bé chật cảm động. nàng cầm lấy chiếc ly nhựa ở gần đó và ngồi ghé lên phản gỗ, mở nắp bình thủy rót ra ly nước chất nâu đen thơm phức đặc sánh. Lộc quay sang nói: rất tiếc là hộp sữa vừa hết nhẫn ngày hôm qua, chỉ có pha sẵn đường ở trong đó mà thôi. Không sao đâu chú à, cháu uống cà phê đen quen rồi, hồi đó đó. Những lúc mà học bài thi, đêm nào cháu cũng uống một ly lớn không có pha đường, nên mới thích nổi để gạo bài ra chú. Lọc mỉm cười, như vậy là Quyên chị hơn chú rồi, chưa bao giờ chú uống thử cà phê như vậy hết. Quyên để cái bình thủy lại trên kệ rồi bưng ly cà phê âm ấm lên hót một ngụm nhỏ, vị đắng đắng, ngọt ngọt. Mùi thơm của loại cà phê ban mi thuộc ngạt ngào cả khu giác, khiến cho Quyên cảm thấy tâm hồn mình sảng khoái hơn. Nàng đưa đôi mắt buồn lơ đảng nhìn đại dương qua tấm kính trắng gió của phòng lái, rồi quay sang hỏi lộc: Chú học công tránh mà cũng biết lái tàu nữa sao? Chú biết lái là nhà hồi đó chú gia nhập binh chủng hải quân, biết chú có một hải hồ. Nên chính bà cháu đã khuyên chú như vậy. Lúc mà trước khi mất nước, có một lần đi về Sài Gòn chú ghé thăm nhà cháu, nhưng rất tiếc là gia đình cháu đã dọn đi nơi khác. Báo hại, những hôm sau đó chú bị đau bụng quá chừng luôn, vì phải ráng ăn cho bằng hết mấy chục hộp kẹo sô-cô-la như hạt điều, bởi vì không có cô Nguyên ở đó nhận nó. Quyên bỗng phì cười vì lại nói vui của lộc. nàng chấp mau đôi mắt, cố tạm quên nỗi buồn trong lòng. Tội nghiệp chú quá vậy, thật ra, dù lúc đó chú có gặp cháu, thì mấy hộp kẹo đó cũng vẫn ế như thường. Tại sao thế? Bởi vì thời gian đó, cháu không còn thích kẹo nữa, mà lại thích ô mai cam thảo với lại chùm ruột nhạo đường cơ lọc tuổi lớn, à thì ra là vậy. Nghĩ lại, chú thật là vụng lần nên chẳng đoán được tâm lý đàn bà con gái chút nào hết. Rồi chàng quay sang nhìn cô bé. Còn bây giờ thì cho thích cái gì? Đôi má cô bé hơi ửng hồng, nàng đặt ly cà phê xuống phản gỗ, nước tắt mơ màng nhìn những làn mây trắng đang lững lờ trôi trên bầu trời xanh xanh. Nhập ngừng một lát, rồi mỉm cười khẽ nói. Cháu thích cái gì ấy hả? Um, cháu thích à, được tiếp tục đi học này, thích đọc sách này, thích được du lịch này, thích xem những phim hay như là... Cô bé chợt ngừng lại để nhớ. Lộc cười hỏi tiếp. Chẳng hạn là bà chàng ngữ lâm pháo thủ và võ tòng sát tẩu có phải không? Quyên lắc đầu quậy quậy. Thôi chú ơi, những phim ấy chỉ có đàn ông với con nít xem thôi mà. Ý cháu muốn nói, tí dụ như là phim Love Story, Romeo và Juliet đó. Những phim loại ấy xem buồn muốn chết hả? Ngồi thưởng thức chỉ có nước khóc rừng rớt và thôi. Nhưng mà cháu thích xem những chuyện phim có những cảnh chưa ly thế đó. Những mối tình gian dở, bao giờ cũng vẫn là những mối tình đẹp lắm, phải không chú? Lộc im lặng, nỗi buồn mang mát, chập chật chịch buồn tim. Lời nói hồn nhiên của cô gái tuổi mộng mơ, đã hơi dậy nơi tâm tư chàng niềm đau dĩ vãng của mối tình đầu đầy nước mắt. Mối tình của chàng với Thùy, người nữ tiếp viên hàng thông trẻ đẹp, họ yêu nhau. Gắn bó và ước hẹn sẽ sống bên nhau trong khung trời hòa mộng. Nhưng chưa có lấy được nhau thì biến cố đau thương của đất nước đã làm tan vỡ tất cả. Lộc thì bị lùa vào giữa trại tù khắc nghiệt nơi vùng Thượng Du miền Bắc. Thùy cũng bị sa thải, nhưng nàng vẫn cố chắc chiêu tiền bạc để đi thăm nuôi chàng. Chính cái mối ân tình đó đã nuôi sống tinh thần Lộc. Lọc trắng săn chịu đựng những khổ nhục trong kiếp sống lao tù, với hy vọng ngày nào đó được thả về đọc tụ với người yêu. Nhưng rồi, vào một buổi chiều buổi đông năm đó, Thùy lên thăm chàng nước bắt nàng đậm địa tu cả khuôn mặt. Thùy báo tin là cha nàng đang lâm trọng bệnh. Đó là lần cuối cùng đôi yên ương được nhìn thấy nhau trong yêu thương nước mắt. Người đã rơi khóc cho người đã rơi chỉ còn lại sao còn nỗi thời gian sau đó thì thủy không còn lên thanh chàng nữa rồi là phượt ngục trốn chạy sống phất phưởng lao đao truy rút trong những xó tỉnh bữa đói bữa no từ tỉnh này sang tỉnh khác suốt mấy năm liền đến lúc chàng lần được về sài gòn và tìm tới nhà người yêu Thì hay tinh Thùy vì bệnh tình của cha nên đã gặp nước mắt sang ngang lấy một lão tàu già. Tanh tàu này có tiền để có thể chạy chữa thuốc thang cho người cha già đau yếu. Họ đã gặp lại nhau trong một quán cà phê vắng lặng. Thùy không nói được câu nào và chỉ biết khóc như mưa. Lộc lau nước mắt an ủi nàng. Thôi nín đi em, đừng có buồn nữa. Em không có lỗi gì cả, anh cũng không có trách em đâu. Chẳng qua, đó chỉ là duyên số chúng mình lỡ làng thôi. Trót sinh ra trong thời kỳ loạn ly, thì tình yêu nào không bị đau khổ và xa cách đâu em. thành phận của anh bây giờ chỉ là một thằng tù khổ sai vượt ngục. Thì làm sao còn có thể bao bọc lo lắng cho em chứ? Thôi, thì mình hãy vui lên trước giờ lý biệt đi em à. Cố gắng khắc đi lấy tình nhau như một kỷ niệm đẹp nhất trên đời. Thùy nắm tay Lộc nít nở. Lộc ơi, tâm hồn của em lúc nào cũng thuộc về anh. Em rất đau lòng và xót xa cho cuộc tình chúng mình. Tội nghiệp cho anh với cuộc sống bất bênh đầy nguy hiểm và bớt trắc này Bây giờ, em có rất nhiều tiền trong tay em có thể giúp anh. Trong cơ nguy ngập, em sẽ tìm cho anh một nơi ở thật an toàn. Em sẽ thường xuyên đến thăm và tiếp tế cho anh. Chúng ta vẫn có thể cần gũi nhau được mà. Lập miệng cười chưa sót. Cảm ơn em đã nghĩ tới anh nhưng Trót đã làm thần người lính chiến, anh á, thì chỉ chọn một là anh sống thật hiền ngang, hai thà anh ngã gục trong thiên cường bất khuất, chứ không thể chấp nhận cuộc đời của một cây tầm gửi yếu hèn. Nếu thượng đế chưa có bắt anh phải chết á, thì anh sẽ tự tìm cho mình một con đường sống, dù cho đó là cuộc sống đầy trong gai bạo tố. Sau lần gặp gỡ cuối cùng. Lọc đành trong dấu cuộc tình dở dang nơi đáy một tâm hồn để rồi tình đêm tình đêm nghe đau thương trở về sáng nát con tim của mình chân nào đường về bóng tôi có ai trên hè phố Nhắn xuống rằng nơi vẫn nhớ em đêm về tìm đơn côi bên gối mộng xa vời thương những đêm trời thanh vắng im lìm thế gian vui ai hay chăng em đau nhớ buồn tim thấy độc im lặng không nói với vẻ mặt buồn buồn quyên nhìn chàng trăn trối hỏi chú đang nghĩ gì vậy Chắc là cháu nói cái gì sai rồi phải không? Gương mặt của Lộc trở lại nét vui bình thường. Không hẳn như vậy đâu, vì nhiều người cũng nghĩ như Quyên. Nhưng mà thôi, một ngày nào đó khi Quyên có một mối tình thật đẹp rồi bỗng dưng tan vỡ thì Quyên sẽ hiểu những cay đắng của tâm hồn nó như thế nào, có thị vị như Sine hay không. Quyên sửa lại thấy ngồi, đôi chân nàng đông đưa. Cháu sẽ không biết yêu sớm như vậy đâu. Nếu mà được ra ngoại quốc á, thì cháu sẽ quyết trí học theo ngành dược. Nghe nói là theo học đại học ở ngoại quốc tốn tiền lắm phải không chú hả? Lộc gật đầu. Chú nghe người ta nói là ở Mỹ, nếu muốn vào ngành dược thì phải tốn khoảng 100.000 đô la lần. Quyên lè lưỡi, Eo ơi, như thế thì cháu lấy tiền đâu mà đi học? Vậy mà có rất nhiều người tị nạn có thể đi theo học được, tiền bạc thì không có thành vấn đề nan giải lắm đâu. Mình có thể đi vai chức phụ, nhưng điều cốt yếu là phải có chí học hành và kiên nhẫn quyết tâm theo đuổi tới cùng. Quyên yên lặng với gương mặt thoáng nét ưu tư. Con thuyền lắc lư, vùng biển bao la bát ngát trước mắt, đã kéo nàng trở về thực tại. Mơ ước về tương lai, trong giờ phút còn lên lên trên mặt biển như thế này, phải chăng nó không thực tế chút nào hết? Buổi chiều, sầm sẩm tối, gió biển đổi hướng, mang theo hơi nấm hầm hập. Bầu trời đang quang đảng, bỗng dưng, mây đang kéo đèn nghịch lại. Gió bắt đầu thổi mạnh. Những lượng sóng to nhấp nhô từ đằng xa kéo về phía chiếc ghe, mặt biển giao động mạnh, làm cho chiếc ghe nghi ngã. Đoàn người đang thiêu thiểu ngủ dưới khoang, chợt bừng tỉnh dậy hết. Một tiếng sát nổ, sát không trung làm cho con nít trong ghe khóc rẽ lên. <cười> tiếng gió rất dữ dội. qua tấm đắp hầm khiến mọi người kinh hãi. Mưa đổ ập xuống, âm thanh ào ào như thác đổ trên đỉnh đầu mọi người. Ghe gặp bão rồi, tiếng la thất thanh của người dưới bóng kia khiến cho mọi người càng thêm hốt hoảng. Họ bắt đầu nhốn nháo. Quyên ngồi bó người thu hình vào một góc kẹt. Chiếc ga bị sống nhồi khiến cho nàng cảm thấy chóng mặt hơn. Trên phòng lái, ông chính đang cố gắng điều khiển chiếc ga lướt trên tiền sóng. Từng đợt sóng cả nhô cao rồi đổ đập mạnh vào lề ga ầm ầm, làm thân ga chuyển mình kêu răng rắc. Lộc cố vò xuống sàn ga. Chuyên mấy canh nhựa đựng nước ngọt qua miệng hầm cho đánh thanh niên ở dưới khoang chất vào một gốc. Dù sao, trên biển cả, thì nước ngọt là mạng sống của mọi người. Nước mưa tạt xuống khoang làm những người bị ướt nước la rẽ lên. Đồng thời họ dùng tránh qua một bên. Lọc đầy nắp hầm lại. Một khối nước thấm đồ quật xuống thân người chàng khiến cho lòng ngực bị tức như bố bổ. Lộc cố níu lấy đám lưới trên sàn kia bò giận về phòng lái. Trang thấy ông chính tay công một tay thì đang ôm mặt, còn tay còn lại ôm chặt tay lái ga. Lộc hút quảng hỏi, ông chính bị sao thế? Đồng tôi bị đập trúng cái cột, hơi bị ê ẩm nhưng mà không có sao cả. Ông liệu cơn bão này có kéo dài không? không biết nữa. Trong ánh chớp, Lộc thoáng thấy trán của ông chính rỉ máu, chàng vội nói: Thôi, ông xuống dưới kiếm cái gì để băng cái đầu lại đi, để tôi cầm tay lái cho. Gió bảo vẫn chào thét dữ dội. cộng trên vùng biển đang nghịch. Ông chính chui xuống dưới khoang. Chiếc ghe bỗng nhiên mạnh lập chồng già té chúi nhủi. Đám người trong khoang cũng bị xô dựng cục vào nhau la hoài quấy. Tiếng sấm chớp kèm theo tiếng mưa bão, rồi tiếng la hét, tiếng khóc của trẻ con. Không khí trong chiếc ghe trở trọi cực kỳ hỗn loạn. Người ta sai sóng ói mưa cả vào nhau. quyên cũng không còn chịu đựng nổi cơn giàn vặt của sóng biển nữa. Phần thân thể của nàng gây yếu, thêm vào sức khỏe hay còn kém. Nên nàng lã người đi trong âm thanh hỗn độn. Mắt Nguyên lợ mờ, nhìn thấy ông chính xuất hiện trong khoang ghe với chiếc thăng băng vết thương ngang đầu. Dù cho cơ thể đã lả đi nhưng mà trí ốc của Quyên vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thấy trong giờ phút kinh hoàng này, nơi phòng lái mông banh trên kia chỉ có một bình lọc. Anh đang cố leo lái con thuyền chống đỡ cơn thịnh nộ của phòng ba bão táp. Nguyên muốn trỗi dậy để lao lên đó chia sẻ với chàng nội hiểm Nguyên. Nhưng cơ thể của nàng mạch nhòi và tại chân nàng hầu như rũ rượi Chợt, chiếc ghe lại bị hất tung lên cao, rồi rơi xuống với tốc lực kinh hồn. Thân ghe bị sóng vợt mạnh, ầm ầm như trời lông đất lở, như muốn đập vỡ lửa ghe ra thành từng bảnh vùng. Những tiếng kêu săn sát vang lên, làm tăng mức độ kinh hoàng của mọi người lên tột đỉnh. Bỗng có những chiếc thét khách thanh vang lên ở cuối khoang. Ghe nứt rồi! Nước trạng vô quá trời nào ông chính ơi! Tiếng la quảng báo động, khiến cho đám người càng nhốn nháo nhiều hơn. Lần này, ngoài tiếng khóc của trẻ con, lại thêm những giọng miếu máu than khóc, cầu kinh niệm Phật của đám đàn bà. Tai Nguyên mơ màng nghe rõ trong cái tiếng khóc than ấy, có những lời đại nghiến nguyện sủa nàng. Cũng tại mấy cái người đàn ông mang sắc chết của bà già. Và cái cô gái mắc dịch ta sàn kia mình, cho nên bây giờ mới gặp nạn như vậy đó. Thì chính con nhỏ bị hãm hiếp đó, đã năng xua xẻo, chứ còn ai vào đây nữa? Ông chính đặt thời, móc một cục chầu trát kia trám vào cả nước. Cũng may, chỉ là một đường nhỏ nên đã ngăn được nước biển tràn vào. Nguyên không còn cứng nổi cân say sống và nàng lã người rồi thiếp đi cho đến khi tỉnh giấc thì biển đã lặng sóng cũng êm chiếc kia lại bình yên nước sống trong vùng biển đêm tiếng máy tàu xình xịch hòa lẫn tiếng sóng rì rào Quyên ngồi dậy những người chung quanh nàng đều đã ngủ say ông già chính nằm không xa đang ngái đều đặn Quyên đứng lên lan lỏi qua những thân người nằm xếp nhào san sát như cả mòi. Nàng leo lên chiếc thang gỗ ọp ẹp dẫn lên phòng lái. Dưới ánh sáng mù mờ của cái bóng đèn nhỏ, Lộc đang cầm tay lái, mình mẩy, đầu tóc anh ướt nhẹp. Tắt Lộc dán chặt sát vào chiếc thải bàn trước mặt. chưa lên, lộc quay lại nhìn, rồi khi nhận ra quyên chàng ngạc nhiên hỏi: ủa, sao quyên không nằm nghỉ nữa đi? có chuyện gì vậy? nét mặt của quy buồn buồn, cháu lo cho chú non là trên đây để thăm chừng, chú không có sao chứ? lộc mỉm cười cảm động, cảm ơn quyên. Bây giờ thì bảo đã tạnh rồi nên chẳng có gì đáng lo ngại nữa hết. Quyên nhìn bộ quần áo ướt sủng của Lộc ái ngại nói Ở trên này lạnh quá à mà chú mặc đồ ướt như thế này coi chừng bị cảm đó. Không sao đâu, chú đã quen với những hoàn cảnh như thế này lâu rồi. Quần áo ướt á, mặc một lúc có hơi nóng đó khô ngay ấy mà. Một cơn gió lạnh tạc vào phòng lái làm huy hơi rùng mình Nàng gói quanh quất để tìm chiếc bình thủy. Để cho rót cà phê chú uống chảm bụng nha. Lọc lắc đầu. Bình cà phê bị sóng đánh vặn xuống biển mất rồi. Huyên chép biển có vẻ tiếc rẻ. Vậy thì chú lấy cái gì mà uống hay là để cháu pha bình khác nha? Gió bảo đã cuốn tất cả cà phê và những thứ lĩnh kỉnh ở trên phòng lái xuống biển hết rồi cháu ơi. Bây giờ tối quá nên chẳng biết cái gì còn, cái gì mất nữa. Thôi, Nguyên đừng có lo vấn đề ấy. Nếu không ngủ thì Nguyên ngồi đây nói chuyện với chú cho vui. Người con gái ngồi co ro trên phản gỗ. Nàng đưa mắt dịch ra khoảng không tối đen như mực ở trước mặt. Gia yeah, mình sẽ đi về đâu vậy hả chú? Nếu không có gì trở ngại, thì khoảng bốn ngày nữa mình sẽ tới Hồng Kông. Cháu nghe nói là các trại tị nạn bây giờ họ không có nhận người nữa. Có đúng vậy không hả chú? Lập suy nghĩ một lúc rồi đáp. Thật ra, những người vượt biển muộn màng như chúng mình đều rất mù mờ về tình hình ở bên ngoài. Có nguồn tin nói là những người vượt biển tới các nơi đều bị nhốt vào các trại cấm. Sau màn thành lọc, những người không đủ tiêu chuẩn tị nạn đều bị áp giải về Việt Nam. Lại có những nguồn tin nói là những phong trào tranh đấu trực thực và tự tử phát động từ những trại cấm đó đã gây được tiếng vang khiến cho những cơ quan có thẩm quyền xô đuổi về tị nạn đã có thái độ cởi mở hơn trước. Như vậy thì lý lịch của chú sẽ được người ta chấp nhận hơn là của cháu. Lọc xua tay Khi mà thế giới đã làm ngơ ngoảnh mặt tỳ, thì, thì dù cho chú hay quyên cũng đều có một số phận giống nhau thôi. Chúng mình đều là những thuyền nhân bất hạnh. Chú biết rõ như thế thì tại sao chú còn đi? Lọc thở dài Hoàn cảnh của chú thì rất là bị đá quyên à. Ở lại một ngày là một ngày chờ đợi các chết. Dù sao, thì mấy hôm lên đến ở trên ghe này, thần kinh của chú đã không còn bị căng thẳng nữa. Có thể hoàn cảnh sống của những người cùng đi với mình, họ cũng đều gặp những khó khăn không thể ở lại. Vì vậy họ phải liều mạng để đi dù biết đi trong lúc này thì đã quá muộn màng nhưng mà mọi người đều nghĩ trong 99% phần trăm bị giam vào trại cấm á, thì cũng có một phần trăm hy vọng được tàu ngoại quốc vớt trên đường đi chỉ một phần trăm mong manh đó cũng đủ làm cho người ta phấn khởi để liều bạn ra đi đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng